Chương 621, đi đến trường, hai, ôi giàu, người ta là thanh niên trẻ mà làm cái gì em cũng muốn quản hết thế. Không sao đâu con gái, cứ mặc thế này đi cho đẹp. Tiêu chính dương nháy mắt với tiêu mạng ngữ, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Hi hi, chỉ có ba là tiến bộ nhất. Tiêu mạng ngữ chạy vẹo lên, khoác lấy cánh tay tiêu trần. Tiêu mỹ lệ ngồi sổng trên vai hắn, trong mắt chứa đầy sát khí, lầm bà lầm bầm, tiểu yêu tinh. Tiêu Trần búng cho cô ta một cái, cô ấy là em gái của tôi. Ồ. Tiêu Mỹ lệ hầm hực trục cổ lại. Cậu đảng cũng từ trên lầu chạy xuống, mặt mũi ướt sủng. Ba ba, xong rồi à, hì hì, cậu đảng ngay ngô nhìn Tiêu Trần. Hy vọng hắn sẽ khen mình mấy câu. Đi thôi. Tiêu Trần đi về phía cửa. Dạ. Cậu đảng tủi thân biểu môi. Nhìn thấy một bên tay con trống ti trần liền lập tức học theo dáng vẽ của tiêu ngữ, ông chầm lấy. Bé cưng chờ một chút. Mẹ tiêu lấy ra hai chiếc hộp rồi quàng chúng quanh cổ cẩu đảng. Bên trong toàn là đồ ăn. Mẹ tiêu giúp cẩu đảng sửa sang lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói với hắn, nhớ thường xuyên về nhà nhé. Tiêu trần gật đầu rồi dẫn hai đứa nhỏ đi. Nhìn theo bóng lưng con trai, mẹ tiêu không nhìn được mà đưa tay lau nước mắt. Sao lại khóc, không phải là con nó rất ổn à? Tiêu Chính Dương tỏ vẻ khinh thường nhưng lại quay người trộm dụi mắt. Ba người đi trên phố, tạo hình trái ông phải ấp của Tiêu Trần đã khơi dậy thu hận của một cơ số đồng chí Nam. Dọc đường đi có thể nghe thấy đủ loại xì xào kiểu cải trắng bị heo ăn, hoa nhài cắm bãi phương trâu, này kia. Chậm rãi đi nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đến trước cổng trường. Hiện tại các học viện lớn gần như đã đi vào quỷ đào cả rồi. Các học viện cũng ngày một tốt hơn. Thời điểm này học viện tu hành thành phố Minh Hải đang đứng top một các học viện cả nước, bởi vì trước khi đi ngục lông đã để la bàn rừng rậm lại đây. La bàn rừng rậm là thần khí cùng để bồi dưỡng đệ tử. Có thứ này thì cho dù là thực lực hay thực chiến của đệ tử của học viện tu hành thành phố Minh Hải đều cao hơn hẳn các học viện khác. Hôm nay học viện nhìn rất náo nhiệt. Một đám người tụ tập ở cửa ra vào chờ xuất phát. Có vẻ như đang muốn đi đâu đó. Mà tự kiến quân chính là người dẫn đội. Tự kiến quân nhìn qua có vẻ hơi tan thương, nhưng thần sắc thì lại khác biệt một trời một vực so với trước kia. Toàn thân anh ta phát ra một luồng khí thế sát phạt cực kỳ dậy nặng. Tiêu trần vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí đang huyến náo chớp mắt một cái đã cứng đờ. Mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên đẹp trai mặt trường bào đen cùng mái tóc đen dài ống ả. Hình như là chưa kịp phản ứng lại ngay cao. Anh trai cao thủ. Thiếu niên nhìn qua khá chất phát là người đầu tiên phản ứng lại, hét ầm lên. Mọi người xông tới như ông vỡ tổ, không ngừng họ hét mấy câu kiểu, đại ca cao thủ, em nhớ anh muốn chết, cao thủ đại ca, anh về rồi. Tiêu trần trước mắt đã không còn là tiêu trần trước kia nữa rồi. Tiêu trần nhân tính cả lơ phất phơ, Có thể nói nói cười cười với tất cả mọi người nhưng tiêu trần ma tính lại thích yên tĩnh, hơn nữa còn cảm thấy rất phiền nếu có người đến quá gần mình. Mà khí lưu động quanh người tiêu trần, đánh bay cả đám người đang hăng hái xong tới. Nhất thời, cửa học viện gà bay chó sủa, tiếng kêu trên liên hồi. Tiêu trần dẫn cậu đảng và tiêu mang nữ đi vào học viện. bộc Binh sĩ đứng gác chào theo kiểu nhà binh, xin chào tướng quân. Tiêu trần nhìn binh sĩ. Nhớ ra đã từng gặp qua cậu ta ở tiểu đồng thiên giống như là phần mộ. Ừ. Tiêu Trần khẽ gật gật đầu rồi đi vào học viện. Qua, wow, anh, anh lợi hại thật đấy. Từ lúc nào là lên lon tướng quân luôn rồi. Ánh mắt Tiêu Mang Ngữ đầy sao lấp lánh. Không biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, thái độ lạnh lùng khiến Tiêu Mang Ngữ rất chi là không vui. Tiêu Trần đi về phía lớp học của Tiêu Mang Ngữ. Nhưng lúc này toàn bộ học viện đã sôi lên sùng sục. Tin tức một tên gà luộc trắng nhách lừa mất hai nữ thần của học viện đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tin hành lan này khiến tim gan phèo phổi một đám nam sinh nát bấy. Có vài đứa không chịu nổi kích thích, còn có những kẻ người theo đuổi cùng nhiệt của hai người đều muốn nhảy ra tìm tiêu trần làm ván solo. Tiêu trần mà tính sao mà quen với tật xấu của đám người này được chứ? Tuy không trực tiếp làm gọi mấy tên đến gây chuyện nhưng không đánh cho nằm bò trên giường một thời gian thì hơi phí. Đàn em khóa dưới ấy, đừng đi. Đừng để tình yêu làm đầu óc choáng váng. Đây chính là anh cua đấy. Có người vội vàng kéo bạn bè đang xúc động bên cạnh lại. Anh cua. Ê, năm này các người mới vào học viện nên không biết. Nhớ năm đó, tiếng tầm của anh cua lừng lẫy khắp học viện của chúng ta đấy. Đánh mong bạn học nữ. Hung hãn giết người đi đường, treo học sinh như treo lạp xưởng trên cổng, vân vân và mây mây. Chương 622, lại đi mất rồi. Đe dọa thêm mắm dặm muối một hồi, Tiêu Trần đúng là bị nói thành một lão chủ địa chủ thời phong kiến, đánh nam hiếp nữ, không chuyện ác nào không làm. Hít. Đám học sinh khóa dưới hít vào một ngụm khí lạnh. Ai dè lại khủng bố như vậy chứ? Tiêu Trần đưa Tiêu Mang Ngữ đến phòng học trước, sau đó tiện tay nhét một viên đen đen vào trong miệng em gái. Đi đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay. Anh, khi nào anh lại về? Chưa biết. Tiêu Trần không quay đầu lại, Tiêu sái đi mất. Hừ. Tiêu Mang Ngữ tức đến dậm chân bình bịch. Mang Ngữ, anh đẹp trai đó là ai vậy? Bạn trai cậu à? Một cô gái dễ thương nhảy đến bên cạnh tiêu mang ngữ. Tò mò nhìn theo bóng lưng tiêu trần. Con tranh chết tiệt kia, nói cái gì đó. Đấy là anh trai của tớ. Tiêu mang ngữ xoay người, đùa giỡn với thiếu nữ. Anh của cậu Á. Kha kha số điện thoại là bao nhiêu, quy xin, quy quy, giao tất cả đây mau lên. Cậu lên cơn thèm trai hả, con tranh chết tiệt kia. Từ khi ngục lông đi thì lão sư của lớp một. Thiên cấp được đổi thành một người phụ nữ tên là Lãnh Ngưng. Có người nói cô ta là lão tổ nhà họ Lãnh, tu vi sâu không lường được. Khi Tiêu Trần đưa cậu đảng đến phòng học thì vẫn chưa đến giờ vào lớp. Học sinh vẫn đang đập bàn tranh cãi ẩm ỉ, nhìn thấy Tiêu Trần. Phần lớn học sinh đều ngoan ngoãn lại, rất cung kính đứng lên hô, xin chào lão sư. Số còn lại thì chắc là học sinh mới nên không nhận ra Tiêu Trần. Trong đó có đứa nhóc khí chất tướng mạo đều thuộc dạng cực kỳ xuất chúng, lê tay chạy tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đã từng nhìn thấy hai cô gái này trong mảnh vỡ ký ức, một là thánh nữ giáo đình, một là nữ cảnh sát gặp ở Đại Hà Trấn. Nữ cảnh sát làm học viên ở đây thì còn có thể hiểu được, chứ thánh nữ giáo đình cũng chạy đến chỗ này làm gì. Giáo đình cũng mặc kệ luôn à. Xin xin chào, lại gặp nhau rồi. Thánh nữ có tiếng ngượng ngùng. Lên tiếng chào Tiêu Trần. Nữ cảnh sát thì phóng khoáng hơn rất nhiều, vương tay mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Hơn nửa trong đôi mắt của nữ cảnh sát còn mang theo tình cảm không che giấu, chính là cái vẽ, lão nương coi trọng anh, lão nương phải làm bạn gái của anh. Nhưng mà ánh mắt long lanh của cô ta đưa sai đối tượng rồi. Nếu là Tiêu Trần nhân tính thì còn có thể đùa dẫn cô ta vài câu chứ Tiêu Trần ma tính không ra tay đập chết cô ta đã là Phật tổ phù hộ rồi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tiêu Trần chỉ khẽ gật đầu, thậm chí còn chẳng đưa tay ra bắt tay với nữ cảnh sát. Thánh nữ đứng một bên nhìn thấy cảnh này thì vui đến mức suýt nhảy cẩn lên. Ha ha, nữ cảnh sát cười cười xấu hổ, thu tay lại. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt cậu đã ngốc ngốc đang khoát tay mình, nói, dừng tu hành lại, mỗi ngày học vài thứ trong sách vở là được rồi. Trước khi ba về thì không được tu hành nữa. Tuy không biết tại sao nhưng ba mà đã nói sẽ không sai đâu, cậu đảng gật đầu ly lịa. Nguyên nhân mà Tiêu Trần nói vậy là vì số mệnh kim lông. Nếu như đại đế thân hóa cửu lông ngã xuống có liên quan với M Thiên Ma, nói không chừng số mệnh kim lông cũng có vấn đề. Tiêu Trần voi em Mơ trải nhiều nên kiến thức vô cùng rộng lớn, thủ đoạn quỷ dị gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ. Tất nhiên sẽ nghĩ đến tất cả các khả năng. Tạm thời ngưng tu hành một thời gian cũng chẳng sao. Nếu như số mệnh kim lông thật sự có chuyện, về sau xuất hiện vấn lớn đề thì chính là mất nhiều hơn được. Mở miệng ra. Tiêu Trần nhét một hạt châu đen vào trong miệng cẩu đảng. Răng rắc, con hàng cẩu đảng này vừa ngậm hạt châu vào trong miệng đã nghiến răng nghiến lợi nhai. Cứng quá à. Cẩu đảng cắn cắn nửa ngày cũng không có phản ứng, tuổi thân nói. Nuốt cuốn. Trên mặt Tiêu Trần có khi phải xuất hiện mấy chục cái vạch đen. Ồ. Cẩu đảng cười ngây ngô. Làm xong những chuyện này, tiêu trần vỗ vỗ đầu cẩu đảng nói, đi thôi. Cẩu đảng phòng má lắc đầu. Rạc vẽ trẻ con tùy hứng. Trên người tiêu trần tràn ra một luồng ma lac đau rat ào ào tiến vào cơ thể cẩu đảng. Y ô. Kết quả hàng này quýnh lên là há miệng cắn chặt quần áo của tiêu trần. Đúng nhanh, chuẩn, đọc luôn. Vẽ mặt cẩu đảng không vui, cắn quần áo tiêu trần không chịu buông. Tiêu trần cốc đầu cậu đảng, lần đầu tiên nở nụ cười. Quần áo đang bị cậu đảng cắn nhanh chóng hóa thành sương đen, tiêu tán trong không trung. Rầm. Cậu đảng trực tiếp lộn phọc ra ngoài, đập vào vách tường. Ba. Cô nhóc nước mắt lưng trọng hô to. Tiêu trần phất phất tay, ba sẽ về sớm thôi. Ba. Nghe thấy xưng hô này. Hai người thánh nữ cùng nữ cảnh sát đều trợn mắt nhìn cậu đảng. Trên mặt đầy vẽ tuyệt vọng. Tiêu trần mới vừa đi ra thì gặp phải Thanh Y, con hàng này mặt mày hồng hào, rạc vẽ đã bước chân lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 623, Thanh Y sợ đến giật mình trong một đêm mà mấy đại gia tộc cà chua trứng thối của hoa hạ đều bị vặt lông sạch sẽ, ai một ngạc khó chịu thì không biết chứ Thanh Y hắn thì chắc chắn là sướng quên trời đất. Thanh y cảm nhận được biến hóa trên người tiêu trần thì có hơi sửng sốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, về rồi à? Câu thoại thăm dò rất chi là điển hình. Tiêu trần gật đầu, không có hứng thú giao tiếp với những người này. Trên lệch thực lực và tầm nhìn thật sự quá xa, căn bản đi tiểu không cùng một vê đúc xê. Mà khí trên người tiêu trần dâng lên cuồn cuộn, bóng hình dần dần mơ hồ. Tiêu trần chuẩn bị đi hỏa diệm sơn, xem thử tình huống của thiên địa lộ. Mắt thấy Tiêu Trần muốn đi, Thanh Y lập tức quýnh lên. Tiểu huynh đệ, chờ chút. Có việc gì? Tiêu Trần hỏi. Lão già khọng kia, ông gọi ai là Tiểu huynh đệ hả? Nghe xưng hồ của Thanh Y, Tiêu Mỹ lệ lại không kiềm chế được. Dẫn đến cả chim, người, đều không khỏe. Người, đi vào địa cầu bao ngày rồi, chỗ này không có một tên nào đối với đại đế đủ tôn kính hết trơn. Người chỗ này láo thật chứ? không có tí tí lễ phép. Tiêu Mỹ Lệ tức giận nhảy loạn trên vai Tiêu Trần, ngọn lửa đen trên người cô ta xông thẳng lên không trung. Trên trời hình thành một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ, che kín toàn bộ học viện. Sắc mặt Thanh Y trở nên trắng bệch, "Cái này, cái này, trước đây đều gọi như vậy mà. Nếu có vấn đề thì tôi lập tức đổi lại." Thanh Y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngọn lửa đen kia mang đến cho anh ta cảm giác cực kỳ tệ hại quỳ xuống nói chuyện cho lão nương. Tiêu Mỹ Lệ tức đến miệng phun ra lửa, các người đúng không coi ai ra gì, hừ, trong mắt không có đại đế. Tiêu Trần cốc đầu Tiêu Mỹ Lệ, nhẹ nhàng gọi, Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ lại kiên cường hiếm thấy, tùy hứng nói, tôi giận rồi, tôi muốn thiêu chết hết bọn họ. Để cho người chỗ này ăn đau nhớ kỹ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gõ đầu Tiêu Mỹ Lệ nói, Tôi cũng là người chỗ này, huống chi bọn họ cũng không có khái niệm gì gọi là đại đế. Y vô. Tiêu Mỹ lệ thở phì phò hút ngọn lửa đen về. Thanh Y nhìn mà đầu đầy mồ hôi, đúng là tùy tiện đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Có chuyện gì nói đi. Tiêu Trần Hờ hứng nói rồi từ từ đi về phía cổng trường. Thanh Y theo ở phía sau, cẩn thận hỏi, cái kia, chuyện đồ, đêm qua là do ngài làm ư. Thanh Y nuốt chữ sát phía sau xuống bụng. Rất sợ lại chọc giận con quả đen tính khí nóng nảy kia. Tiêu trần gật đầu. Thanh y thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Đồ sát quy mô lớn như vậy, nếu như không tìm được người khởi xướng thì đấy mới đúng là một ngọn núi lớn đè nặng trên người bọn họ. Cả ngày còn cứ phải đề phòng nhân vật thần bí kia, ngày nào đó hứng lên lại làm một trận đồ sát nữa. Mười gia tộc đỉnh phong bị tận diệt, chuyện này tốt thì có nhưng áp lực vô hình cũng khiến Thanh y lăn lộn khó ngủ. Bây giờ biết chuyện là do Tiêu Trần làm thì cả người Thanh Y đều thấy sảng khoái, lập tức thả lỏng không ít. Chỉ mỗi vấn đề này thôi à? Tiêu Trần hỏi, bóng hình lại bắt đầu trở nên nhạt. Không phải, không phải, không phải. Đây chỉ là hiếu kỳ của cá nhân tôi mà thôi. Thanh Y vội vã xua tay, rất sợ Tiêu Trần lại biến mất một cách khó hiểu, đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không tìm được. Chuyện này, chuyện này, có một việc muốn xin thỉnh giáo ngài. Thanh y có hơi khó khăn nói. Nói đi, tôi nghe. Tiêu trần chấp tay sau lưng, nhìn la bàn rừng rậm trên bầu trời. Chuyện là thế này. Bây giờ thiên địa một lần nữa sao bài, cách cục xảy ra biến hóa. Thanh y suy nghĩ một lát, tổ chức lại ngôn ngữ. Đối với những người tu hành chúng tôi mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với người thường mà nói thì đây chính là một trận đại nạn. Thanh y nhìn tiêu trần. Muốn biết Tiêu Trần có nghe mình nói hay không, kết quả là bị Tiêu Mỹ lệ lường ngược lại. Thanh Y rục cổ nói tiếp, hoa hạ có mấy tỉnh lớn bị chủng tộc khác chiếm đoạt, người thường đều phải di chuyển đến nơi khác. Số lượng nhân khẩu không ít nhưng mà phạm vi sinh hoạt lại có vào rất nhiều, còn có các các cửa khẩu xuất nhập khẩu này kia. Cơ bản là đều bị khựng lại. Người thường có thể ăn cơm no hay không đã trở thành vấn đề lớn nhất. Bây giờ làm phát các kiểu làm hệ thống kinh tế đối diện với nguy cơ tan vỡ. Tiêu Trần khoát tay áo, ngăn thành y nói tiếp. Không gian sinh tồn bị có lại, số lượng nhân khẩu lại quá khổng lồ thì nhất định sẽ xuất hiện một trận đại nạn. Mấy chuyện như thế này Tiêu Trần đã gặp không ít ở các tinh cầu khác. Cuối cùng hầu như đều xảy ra ôn dịch diện rộng hoặc là các tai nạn khác. Giảm thiểu một nhóm người là mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Chương 624, Thanh Y sợ đến giật mình, hai, nhưng chung quy tiêu trần vẫn sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, nói không có một chút cảm tình thì chắc chắn không quá thực tế. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ tháng. Tiêu trần chỉ chỉ lên bầu trời nói, không phải trong hư không xuất hiện rất nhiều đại lục không biết tên à. Thanh Y gật đầu. Từ khi linh khí thiên địa khôi phục tới nay, xung quanh địa cầu xuất hiện một màn sương trắng thần bí. Bây giờ sương trắng đã tán đi gần hết, những đại lục thần bí trong sương mù cũng hiện rõ hình dạng. Có rất nhiều đại lục trôi trong hư không đều vô cùng to lớn. Thậm chí có vài cái còn lớn hơn địa cầu đến mấy lần. Nhưng căn bản là bọn họ không dám, cũng không có năng lực đi thăm dò. Chú mới biết trên đó có thứ gì. Tiêu Trần gật gật đầu nói, đó đều là một phần của địa cầu. Sau khi địa cầu bị đánh nát thì những mảng đại lục đó bị tróc ra. Tiêu Trần suy nghĩ, hẳn là trên mấy đại lục đó vẫn còn giữ lại di hài các sinh linh đã ngã xuống trong lần đại chiến kia. Có số mệnh những sinh linh sau khi ngã xuống củng cố, hẳn là tình trạng thật của những đại lục này đã mạnh lên rất nhiều so với địa cầu hiện tại. Đương nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không thể loại trừ chuyện trên đó đã tự sinh ra một vài sinh linh nguy hiểm. Chuyển dời người thường đến đại lục trên đó đi thôi, các người cũng có thể đi chiếm giữ một ít chỗ tốt nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đại chiến tới. Tiêu Trần nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có biện pháp này là giải quyết được từ gốc đến ngọn, chứ cũng đâu thể một đao chém rớt một nửa dân số địa cầu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đại chiến. Câu này lập tức khiến Thanh Y Chóáng ván đến ngẩn người. Tiêu Trần gật đầu, bây giờ, mảnh thiên địa này hẳn là vẫn nằm dưới bảo vệ của ý chí đại đế, giới tu hành khác không có cách nào phát hiện ra chỗ này. Nhưng đến khi ý chí đại đế tiêu tán. Cuối cùng mảnh thiên địa này sẽ bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Ở đây có cơ hội thành đế, Phạm là người tu hành có chút giả tâm đều sẽ nghĩ mọi cách để thò một chân vào. Tiêu trần ma tính hiếm khi lại nói nhiều như vậy. Thức tỉnh bọn họ, cũng là vì làm chút gì đó cho cố thổ của mình. Trong nháy mắt sắc mặt thanh y đã xanh lè. Con mẹ nó, địa cầu đã loại thành một nùi lại bất ngờ nhận được tin tức này, đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo lại còn lắm lông mà. Thanh y lau mồ hôi lạnh hỏi, ý chí đại đế là cái gì ạ? Nó có thể bảo vệ mảnh thiên địa này bao nhiêu năm? Tiêu trần lắc đầu, không rõ lắm. Có thể là một vạn năm, cũng có thể ngay ngày mai sẽ tản hết. Không có cách nào giải quyết hòa bình được ư? Thanh y hỏi. Tiêu trần lắc đầu, hòa bình chỉ được quyết định với điều kiện tiên quyết là thực lực hai bên bằng nhau, lúc đó mới có thể thực hiện. Linh khí địa cầu vừa mới khôi phục. Cho dù là những vùng đất nơi không thể biết kia cũng có thể lọt vào mắt cường giả. Trong tình huống thực lực không cân bằng thì chẳng ai đi nói chuyện đạo lý với các người đâu. Thanh y suy nghĩ thì thấy chuyện này không có định số, vẫn nên để đến sau này rồi hẳn nói. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân khẩu đã. Chuyện này, hiện tại chúng tôi không có năng lực đi tới những đại lục kia, ngài xem có thể giúp một tay hay không, ha ha ha. Thanh y cười khó xử. Vẽ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần, hy vọng hắn có thể đưa cho một phương án giải quyết. Thứ được voi đòi hai ba trưng, ông xem đại đế nhà tôi thành môn khách của nhà ông rồi đấy à. Lão nương thui ông. Tiêu Mỹ Lệ tức giận lại nhảy nhót, dáng vẽ như muốn ăn tươi nuốt sống thanh y, Mỹ Lệ. Tiêu Trần quá khẻ. Hai mắt Tiêu Mỹ Lệ đầy vẽ tuổi thân oan ức, hung hăng lườm thanh y, Tiêu Trần nghĩ lại thì bây giờ thực lực của hắn cũng chỉ mới khôi phục được một nửa. Không bao gồm năng lực đi lại trên không. Cho dù có năng lực đi lại trên không thì hắn cũng chỉ dùng đao, làm gì có pháp bảo phi hành khác. Làm gì có khả năng dắt díu người rời đi với quy mô lớn chứ. Nhìn la bàn rừng rậm trên không trung, ngục lông bằng lòng để lại la bàn rừng rậm hắn tặng cô ta, chắc là cũng nghĩ đến việc này. Cô nàng này, tâm tư vẫn kin đáo cẩn thận như thế. Tiêu Trần đột nhiên thấy hơi nhớ ngục lông. Nếu như có ngục lông bên cạnh thì hắn đã không rơi vào tình trạng việc gì cũng đến tay như thế này. Tuy la bàn rừng rậm công thủ đều yếu nhớ nhưng công năng khác thì khó mà nói được. La bàn rừng rậm không chỉ có thể mô phỏng thực địa mà còn có thể vận chuyển sinh linh với quy mô lớn. Nếu như đại chiến bắt đầu, la bàn rừng rậm có thể vận chuyển một lượng lớn chiến sĩ đến chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Chương 625, bất diệt thần diễm bị nhầm ngó trong giới tu hành có không ít pháp có thể bảo vận chuyển sinh linh nhưng lại không thể chứa được số lượng lớn như la bàn rừng rậm, càng không có tốc độ nhanh như nó. Đây cũng là lý do tại sao la bàn rừng rậm công thủ đều không có gì nổi bật như lại được xếp vào hàng một trong những thần khí có giá trị nhất, thậm chí là loại thần khí cấp chiến lược la đăng khác. Trên tay tiêu trần kết vài thủ ấn, la bàn rừng rậm trên trời nhanh thu nhỏ lại rồi rơi vào trong tay hắn. Thanh Y nhìn mà tim gan phèo phổi đều treo ngược hết lên. La bàn rừng rậm chính là vật có giá trị nhất của học viện đấy. Dựa vào la bàn rừng rậm mà học viện tu hành thành phố Minh Hải mới có thể vọt trí học viện tốt nhất hoa hạ. Thanh Y cũng biết, la bàn rừng rậm sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Lúc đầu, Tiêu Trần muốn dạy cho Thanh Y phương pháp vận chuyển sinh linh của la bàn rừng rậm, nhưng nghĩ lại thì có vài chuyện không ổn lắm. Trên mấy địa lục vị trốc ra có thứ gì thì ai mà dám chắc được. Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì có thể sẽ tạo thành thương vong diện tích lớn. Cứ để hắn đích thân đưa đi một chuyến vẫn tốt hơn. Tiêu Trần nói, mau sắp xếp những người phải rời khỏi địa cầu đi. Mười ngày sau tôi tới đón người. Nghe được lời này, Thanh Y mừng đến tí nữa thì nhảy cẩn lên luôn. Quả nhiên, không có chuyện gì là Tiêu Trần không thể giải quyết được. Chỉ là 10 ngày này cũng hơi ngắn, 10 tháng còn tạm được. Ngay người trên địa cầu có xe có nhà có wifi, có thằng ngu nào lại tình nguyện rảnh rỗi không có việc gì đi khai hoang, đấy không phải là đi chịu tội à. Thanh Y cũng là người có tính cách quyết đoán, thời kỳ đặc biệt đối đải đặc biệt, không muốn đi thì trực tiếp đè ra, gô cổ đi luôn. Vậy một lần có thể mang đi bao nhiêu người? Thanh Y chuẩn bị hỏi thật kỹ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn thì cũng cũng không thể khai thác tối đa công dụng của la bàn rừng rậm được Nếu như chỉ đem người bình thường thì một lần mang hai, ba triệu hẳn là không có vấn đề gì Tiêu Trần nói một số đại khái khiến trong lòng Thanh Y cảm thấy có tí may mắn Thanh Y nói lời từ biệt với Tiêu Trần, tôi về chuẩn bị, chuẩn bị đây Tiêu Trần gật đầu, bóng hình dần dần biến mất Dù sao Thanh Y cũng có móc nối với quốc gia Có quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ở phía sau nên thanh y làm việc vô cùng thuận lợi. Xế chiều hôm đó, tất cả đài truyền hình của các thành phố đều đang phát đi phát lại một tin tức. Nội dung tin tức như sau, năm mới sắp đến, thế mà nhân dân vùng đất Hoa Hạ lại gặp phải đau đớn không thể thừa nhận. Vô số người dân xa xứ, vợ con ly tán không nhà để về. Nhưng trời có đức hiếu sinh, người tu hành Hoa Hạ đã tìm được gia viên mới cho mọi người. Hôm nay... Chuyện di dân và vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng đã có thể thực hiện được rồi. Nhóm di dân đầu tiên sẽ áp dụng cách tự nguyện ghi danh. Tới trước được trước, chỉ tiêu là trăm ngàn. Thời gian báo danh hết hạn là ngày 18 tháng 12. Sau đó là các loại quyền lợi. Cái gì mà bao ăn bao ở, vô số cơ duyên này kia dù sao thì chém gió. Quan dưa bở là chính. Tin tức này trong nháy mắt bùng nổ trong các thành phố lớn. Thời buổi cứ ló mặt ra đường là 7.749 loại nguy hiểm khiến người ta phải bàn hoàng, tự nhiên lại lòi ra một tin tức như vậy khiến tất cả mọi người đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Địa điểm báo danh ở các thành phố lớn suýt chút nữa là bị chen sập phần lớn người tới ghi danh đều là thanh niên. Bọn họ tràn đầy tò mò đối với tất cả mọi thứ bên ngoài. Khung cảnh hót một cách khác thường thế này lại nằm ngoài dự liệu của thanh y, có lẽ là câu tự nguyện báo danh, tới trước được trước đã chạm đến lòng người. Thậm chí còn có cả bọn buôn lậu, buôn bán tiêu chuẩn để đầu cơ trục lợi. Hoa hạ dân đông như kiến, trăm ngàn cũng chỉ là nhân khẩu của một thành nhỏ mà thôi, chỉ tiêu nhanh chóng bị tranh giành sạch sẽ. Càng về sau, mỗi suất đều bị xào giá trên trời. Một suất đổi một căn phòng cũng không phải là nói chơi. Đương nhiên, trong này cũng có không ít thuyết âm mưu, không thiếu anh hùng bàn phím truyền bá lời đồn. Kết quả lần này phao tin đồn nhảm còn chưa có quả ngon gì để ăn thì đã bị bắt, ném vào trại tạm giam cả đám. Nhất thời trại tạm giam cũng kín người hết chỗ. Lúc đầu tiêu trần nói có thể mang hai hoặc 3 triệu. Nhưng thanh y cứng rắn chặt xuống hơn phân nửa. Bởi vì không chỉ vận chuyển người mà còn phải vận chuyển một ít máy móc hạng nặng, nếu không, làm sao xây nhà được đây? Còn có dàn nhân viên quản lý, người chấp hành luật pháp, nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật. Ngược lại là một đống lớn lỗn nhỗn, một người cũng không thể thiếu được. Chương 626, Bất diệt thần diễm bị nhầm ngó, Hai, đi tới đại lục mới tương đương với việc thành lập một quốc gia mới. Nếu không có pháp chế hoàn thiện thì đến lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nửa bước cũng khó mà bước nổi. Thứ phải cân nhắc trong một lần di dân nhiều lắm. 10 ngày ngắn ngũi chắc chắn sẽ không làm tốt được. Dù sao thì chuyện thế này cũng chẳng có tiền lệ mà tham khảo, chỉ có thể đi một bước xem một bước, từ từ hoàn thiện sau vậy. Bên phía Thanh Y vội đến sức đầu mẻ tráng, thì bên phía Tiêu Trần cũng tất bật không kém. Bởi vì có người đang nhắm đến bất diệt thần Diễm trên thiên địa lộ. Tiêu Trần đứng bên cạnh hỏa Diệm Sơn, có một lực lượng thần bí chập trần sáng tối trên không trung. Tiêu Trần quan sát những phù hiệu kia, Chắc là một loại trận pháp nào đó giống với ly hỏa trận nổi danh ở hạo nhiên đại thế giới. Đương nhiên rất giống ở đây là chỉ chức năng rất giống, còn như quy lực và phạm vi bao trùm thì làm sao mà so được với ly hỏa trận. Loại trận pháp trước mắt này chắc là dùng để bóc và phong ấn hỏa diễm. Xem ra là có người coi trọng bất diệt thần diễm trong thiên địa lộ rồi đây. Tiêu trần bước vào thiên địa lộ, không khí bị ngọn lửa kinh khủng đốt đến mức vạn vẹo. Vạn vật đều biến mất. Bây giờ thiên địa lộ có thể nói là một vùng đất chết hàng thật giá thật. Không có sinh linh nào trên địa cầu đủ thực lực để bước vào nơi đây. Nhưng khiến tiêu trần bất ngờ nhất là có người lại dám nhắm tới bất diệt thần diễm bên trong nó. Tiêu trần đi tới khu vực trung tâm thiên địa lộ, cũng chính là nơi đặt thân thể chúc dung, cũng là vị trí của bất diệt thần diễm. Tiêu trần lặng lặng đứng ở chỗ này, đợi người bố trần xuất hiện. Lần này tiêu trần chờ đúng hai ngày hai đêm. Cho đến tận trưa ngày thứ ba thì mới xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Đó là hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đến từ phía Tây. Chân đạp mây tía, tay áo bay bay đúng là có vài phần phong thái xuất trận thoát tục. Hai cô gái này không dám bước vào phía trong hỏa diệm sơn mà chỉ dừng ở bên ngoài. Sau khi hai người hạ xuống thì lập tức trí thứ gì đó trên mặt đất, hai tay cũng bắt đầu kết ấn. Tự động tác càng lúc càng ngưng thực của hai cô gái thì xem ra đại trận này sớm muộn gì cũng thành. Tiêu Trần bất thình linh xuất hiện trước mặt hai cô gái, dọa hai người giật nảy mình. Khí tức lạnh như băng trên người Tiêu Trần làm cho sống lưng bọn họ lạnh toát. Anh anh là ai? Cô gái mặc quần dài trắng tinh trong hai người. Lắp bắp hỏi. Tiêu Trần không trả lời, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cước. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Một khe nước khủng bố từ từ lan ra. Vô số ma khí từ trên người hắn tràn ra, bao trùm hết cả không gian xung quanh. Chẳng mấy chốc mà mớ phù chú thần bí trên không trung đã bị bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đã bị cưỡng ép phá tan. Sắc mặt hai cô gái trở nên vô cùng nghiêm trọng, nửa năm cực khổ bày binh bố trận thế mà lại bị một cước của người khác đạp nát hết. Đại, đại ma. Cô mặt mặt váy lam sợ đến mức lùi hai bước. dáng vẽ rất chi là đáng thương, hoàn toàn là kiểu khiến người ta nhìn thấy mà thương yêu. Hồ ly tin cô mới là đại ma, cả nhà cô đều là đại ma. Tiêu Mỹ lệ tức giận nhảy lên đáp, người chỗ này đúng là không có tí teo lễ phép nào, lão nương muốn đốt chết các người. Tiêu Mỹ lệ há miệng, ngọn lửa đen lập tứ phun ra. Nhiệt độ chung quanh thoáng cái đã nổ tung. Bịch. Cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa, hai cô gái lập tức quỳ trên đất, vô cùng đáng thương nói, đại thần tha mạng, đại thần tha mạng. Tiêu Trần bóp mỏ Tiêu Mỹ lệ lại. Miệng bị chặn lại nên ngọn lửa trực tiếp phun ra từ tai cô ta. Phun đến nổi cả đầu Tiêu Trần cũng cháy đung đung. Ngọn lửa đen dính vào đầu Tiêu Trần thì nhanh chóng đốt luôn rất luôn một miếng cơ thể mà hắn huyển hóa thành, lộ ra cái đầu lâu trắng bóng như ngọc. Bộ dạng nửa mặt người nửa đầu lâu này thật sự có vài phần đáng sợ cuối. Tiêu Mỹ Lệ bị dọa đến mắt chớp chớp mỏ đớp đớp rồi lăn đùng ra ngất xỉu, rơi thẳng xuống mặt đất. Tiêu Trần tiếp được Tiêu Mỹ Lệ liền đặt cô ta trong lòng bàn tay. Hắn dùng ma khí ngăn cách ngọn lửa đen vốn không thể bị dập tắt kia, tay còn lại cũng nhanh chóng kết vài pháp ấn. Mấy sợi xích đen từ trên không rủ xuống. Lập tức kéo ngọn lửa đen kia vào trong hư không. Ngọn lửa đen này là hỏa diễm thiên phú của tiêu mỹ lệ, nó sẽ vĩnh viễn thiêu đốt. Một khi chạm vào thứ gì đó thì không đốt sạch không thôi. Ngọn lửa này không thể bị đập tắt, trừ khi thứ bị nó đốt biến mất hoặc bị phong ấn. Nếu không phải là do tiêu mỹ lệ hết ăn lại nằm thì thật ra dựa vào thiên phú của cô ta, bây giờ tiến vào thần đạo nhị cảnh, yên diệt là chuyện không thành vấn đề. Chương 627, gặp lại hình Thiên Tiêu Trần nhìn Tiêu Mỹ Lệ đang chết ngất thì có chút cạn lợi, lắc lắc đầu. Một cô gái sống hai vạn năm mà cứ như đứa bé không chịu lớn. Tiêu Trần khôi phục lại hình dáng cũ, nhìn về phía hai cô gái đã bị dọa chết khít, hỏi tại sao muốn lấy bất diệt thân diễm. Thiên địa lộ liên quan đến việc khôi phục thân thể nên đối với Tiêu Trần mà nói thì trước mắt nó là chuyện quan trọng nhất, không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tiêu Trần không trực tiếp xuống tay làm thịt người vì muốn biết rõ ràng lai lịch của hai cô gái này. Thử xem bọn họ nhắm đến bất diệt thần diễm hay chỉ là chân lon ton chạy vặt cho người khác. Cô gái mặc áo xanh lá nước mắt lưng trồng nhìn Tiêu Trần, chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi à, không phải tự bản thân muốn đến đây lấy bất diệt thần diễm. Tiêu Trần gật đầu. Giống như hắn đã suy đoán, tuy tu tù vi của hai cô gái này không tệ nhưng chắc chắn không thể bố trí được đại trận trước mắt. Dẫn đường. Tiêu Trần khẽ nói. dáng vẽ đặc sệt người hiền lành vô hại. Cô gái mặc váy lam nhìn Tiêu Trần, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hình như thiếu niên này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Đi đi đâu cơ? Cô gái mặc váy lam hỏi. Đi tới chỗ chủ nhân của cô. Mà khí dưới chân cuộn trào. Nâng cơ thể Tiêu Trần lên. Cô gái mặc váy dài trắng liều mạng lắc đầu, không đi được đâu. Mang người lạ tới giao trì sẽ bị nương nương trách phạt. Được. Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp lại. Hai cô gái còn đang mừng húng, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy thì chỉ một giây sau, mấy sợi xiền xích đã xuất hiện ngay bên cạnh cô gái mặc váy trắng rồi kéo tụt cô ta vào hư không, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cô gái mặc váy lăm nhìn cảnh tượng này thì sợ đến bật khóc lên tại chỗ. Khuôn mặt còn vương nét bụ bẩm trẻ con đã tràn keo tuot co ta vao hu khong ngay ca mot tieng het tham cung khong kip sợ hãi. Nếu như gặp anh trai khác thì sợ là đã có vài phần thương hương tiếc ngọc nhưng xui cái người cô ta gặp phải là Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính đâu thèm xem người khác đẹp đến mức nào, vạn vật trong mắt hắn đều như nhau, đều có thể thiệt. Tiêu Trần nhìn cô ta nói, dẫn đường thì chỉ cần một người là đủ rồi. Hú hú. Cô gái khóc càng thương tâm hơn, sợ đến mức hai chân nhũng ra, căn bản là không đi được. Không muốn à. Tiêu Trần hỏi. Tôi, tôi rung chân, không đi nổi. Cô gái thúc thích nói. Mà khí dân lên, bao chặt lấy cô ta. Ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Côn, Côn Luân. Bóng dáng của hai người bị ma khí dâng lồ bao vây, nhanh chóng hóa thành hai vệt sáng biến mất ở chân trời. Côn Luân từ xưa đã có mệnh danh là đỉnh của vạn thần. Là nơi khởi nguồn cho phần lớn truyền thuyết, thần thoại của Hoa Hạ. Từ một năm trước, Toàn bộ cung Luân Sơn đã bị mây mù che khuất. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là tu sĩ hay là người thường thì chỉ cần đi vào trong sương mù đều sẽ bạt vô âm tính. Có tin vịt nói là được Tây Vương Mẫu mời đi làm khách. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn nhảm, tình huống cụ thể thì chẳng có ai biết được. Đỉnh Cung Luân có một bóng người cao lớn không đầu đỉnh Thiên Lập Địa, đó chính là Hình Thiên. Hình Thiên lặng lặng đứng ở đỉnh núi, rất lâu không chuyển động. Hai vệt sáng rơi xuống đúng chỗ này. Tiêu Trần đưa mắt nhìn hình thiên. Khắp người hình thiên toàn những vết thương khủng khiếp, vô số xiên xích cực lớn xuyên qua tứ chi khóa chặt ông ta tại chỗ. Máu tươi màu đỏ thẩm nhiễm đỏ cả đỉnh núi khiến chỗ này nhìn y như địa ngục. Phần lớn đỉnh núi này đã bị gọt mất, xung quanh là một đống hỗn độn. Hình như chỗ này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Hơi thở hình thiên rất mong manh. Đã kề cận cái chết nhưng ông ta vẫn không ngã xuống, vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước. Cô gái nhìn hình thiên đứng vững không ngã thì trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiêu Trần nhìn cô ta hỏi, ai tập đã kích ông ta? Cô gái sợ hãi lắc đầu, tôi không thể nói. Sẽ sẽ bị giết mất. Nói. Bản đế sẽ bảo vệ cô chú Toàn. Tiêu Trần thản nhiên nói. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Trần không hề có chút thương xót nào. Cô gái như rơi vào hầm băng. Cô ta biết mình không nói thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cô gái trả lời, có rất nhiều người, phong hậu, lực mục, thường tiên, đại hồng, còn có rất nhiều người không biết tên nữa. Cô gái lau mồ hôi, nói tiếp, nhưng hình như không ai có thể giết chết được hình thiên đại nhân. Bọn họ đều nói hình thiên đại nhân có chiến ý bất diệt, chỉ cần chiến ý còn tồn tại thì hình thiên đại nhân sẽ không bao giờ ngã xuống. Tiêu trần gật đầu phất phất tay, xiên xích ẩm ẩm đứt đoạn. Ba cánh huyết liên trôi đến bên hình thiên. Huyết khí của hình thiên vốn rất thịnh nhưng bây giờ lại sắp khô kiệt, một cánh hoa chắc chắn không cứu lại được. Chương 628, trừng phạt luyện hồn một năm cánh huyết liên hóa thành luồng sáng bay vào trong cơ thể hình thiên. Thân thể ông ta đột nhiên có giật mạnh. Tiếp đó chiến ý ngập trời phóng lên từ đỉnh núi. em mờ Thanh giận dữ của hình thiên truyền khắp thiên địa. Đám thần các người thật đáng buồn. Chém thủ cấp của ta giấu vào trong hư không, muốn ta vĩnh viễn không nhìn thấy khuôn mặt bẩn thỉu của các người. Các giam cầm thân thể ta, muốn ta vĩnh viễn không thể thoát thân. Các người truyền đạo cho ta nhưng chỉ muốn ta làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Các người lời ngon ý ngọt miệng lưỡi dẻo quẹo. Muốn ta tin rằng các người luôn đúng. Ta không tin. Đám thần linh các người thật đáng buồn. Các người sẽ không bao giờ, không bao giờ giết chết được ta. Ý chí của ta sẽ tồn tại cùng với thiên địa. Các người bất diệt thì hình thiên ta cũng bất tử. Một cái rìu khổng lồ chợt xuất hiện trong tay hình thiên. Ông ta cất bước, phóng thẳng về một hướng. Chiến ý ngập trời làm cho vạn vật phải run rảy. Tiêu trần mang theo cô gái bày tới đứng trên bờ vai hình thiên. Tại sao tức giận nhiều thế? Tiêu Trần hỏi. Trải qua nhiều năm như vậy, cho dù có thù oán gì thì sẽ phai nhạt, nhưng hình thiên thì vẫn táo bạo như trước. Bọn họ muốn tất cả mọi người phải khuất phục dưới chân, nghe lời giống một con chó. Tôi không muốn làm một con chó. Hình thiên tức giận tới đỉnh điểm, chạy nhanh đến mức trời đất quay cuồng. Cùng phong nổi lên bốn phía. Giao trì là biệt phủ thiên định dùng để bảo dưỡng, sinh sống của vương mẫu. Nó tên là động thiên biệt hữu, cũng chính là vị trí của giao trì. Trước nay dân gian hoa hạ khi nói về người chết thường cùng cách ám chỉ như, cưỡi hạt tay du. Tay ở đây không phải là tay phương cực lạc, mà là chỉ giao trì chỗ ở của tay vương mẫu. Cưỡi hạt về tay là cách bày tỏ chúc phúc đối với người đã chết. Hy vọng họ có thể đến cung luân trở thành tiên nhân. Từ trước giao trì vẫn luôn là nơi tươi đẹp nhất trong chuyện thần thoại xưa của hoa hạ. Mấy vệt sáng từ phía xa lao về phía hình thiên đang chạy băng băng. Một nơi giống như thiên trì như thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Xung quanh nó toàn là cung điện xa hoa lộng lẫy. Tiêu trần nhìn hình thiên, thản nhiên nói, tôi tới xử lý, vừa lúc có vài việc nói với bọn họ. Hình thiên sửng sốt, ông ông nói, thằng nhóc kia cũng có thù oán với bọn họ à. Tiêu Trần gật đầu xong lại lập tức lắc đầu. Trên bất diệt thần Diễm ở Hỏa Diệm Sơn cũng đâu có dáng tên chủ sở hữu là hắn. Có thể bị người ta cho là vật vô chủ, bị người ta để mắt tới cũng không gì đáng trách. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Hình Thiên nói, kẻ thù của ông không phải là bọn họ. Hình Thiên hơi nghi hoặc, muốn tự tay sờ sờ sau gáy của mình, nhưng giơ tay lên rồi mới nhớ ra là mình không có đầu nên lại lúng túng buông xuống. Kẻ địch của ta phải là ai? Hình Thiên không hiểu hỏi. Tiêu Trần chỉ chỉ bầu trời, người từ ngoài đến. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, phóng tầm mắt xa ra, vũ trụ này rất lớn, rất lớn. Hình Thiên có tí lơ mơ, không hiểu Tiêu Trần đang nói gì. Nghe không hiểu. Hình Thiên thành thật trả lời. Chờ đi, một ngày nào đó sẽ hiểu thôi. Tiêu Trần nói. Một thanh trường đau đen do ma khí huyển hóa thành xuất hiện phía trước hắn. Lúc này, Mấy vệt sáng kia đã đến trước mặt hình thiên. Không lãm nhảm mấy lời thừa thải, các loại pháp bảo trên tay mấy người này đã hung hăng nện xuống người hình thiên. Chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, chính là người chết ta sống. Hình thiên tức giận đến mức huyết khí toàn thân cuồn cuộn tuôn trào, cái ruồi trong tay phát ra những tiếng tru khủng khiếp. Lôi trì thiên chinh. Trường đao đen trong tay tiêu trần nhẹ nhàng vung xuống, trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều tối sầm xuống. Vô số mây đen, tụ tập trên đỉnh đầu, đại địa bắt đầu rung chuyển. Vô số lôi xà đen lượng lờ trong mây đen, chuẩn bị đánh xuống thiên trì. Mấy tia lôi xà trực tiếp đánh trúng mấy người mới đến. Bọn họ lập tức bị cố định tại chỗ, phát ra tiếng kêu rênh kinh khủng. Lôi trì thiên chinh trực tiếp công kích thần hồn, loại đau khổ này hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Rất nhiều vệt sáng phóng ra tieng keu tren kinh khung thiên trì, dùng tốc độ cực hạn vào về đây. Dẫn đầu là một người phụ nữ duyên dáng sang trọng Đây chính là thánh mẫu giao trì trong truyền thuyết Quản lý thuốc bất tử Nữ thần trường sinh thời thượng cổ Lúc cô gái mặc váy lam bên cạnh tiêu trần Nhìn thấy người phụ nữ kia thì toàn thân run rảy Hình như vô cùng sợ hãi bà ta Tây vương mẫu cô gái mặc váy lam quỳ xuống Không ngừng dập đầu Lục thường cô đã làm trò đại nghịch bất đạo gì thế Lại dám đứng chung một chỗ với ma thần à Tây vương mẫu quát lớn còn không mau cúc sang đây khuôn mặt lục thường đầy vẻ khẩn cầu nhìn tiêu trần hắn hơi nhíu mày cái đám thần tiên thượng cổ này đúng là lời khí thật là lớn uy phong thật to chương sáu trăm hai mươi chín trừng phạt luyện hồn một năm hai đứng lên tiêu trần nhìn lục thường khẽ nói sau đó hắn giật giật ngón tay Mây đen trên bầu trời vốn còn bình tĩnh lập tức trở nên táo bạo, vô số lôi điện đen lao thẳng xuống. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai hình thiên, đi. Hả? Đi ngay à? Hình thiên có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời dặn dò của Tiêu Trần, xoay người rời khỏi đây. Lúc này, vô số màn trắng đen mọc lên khắp đất trời, bao phủ toàn bộ thiên trì và đám thần tiên gì đó ở bên trong. Vô số vệt sáng xuất hiện nhưng đều bị lôi điện đen trên trời bổ xuống mờ thanh lạnh lùng của Tiêu Trần vang vọng trong lôi trì. Lấy việc luyện hồn một năm làm hình phạt, không được ngắp ghé bất diệt thần diễm nữa. Lục thường chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại thần tiên trong mắt mình lại bị nhốt dễ như ăn kẹo vậy à. Tiêu Trần để cho hình thiên trở lại đỉnh công luôn, chỗ này là lối vào vùng đất nơi không thể biết. Tiêu Trần nhân tính từng gặp được ý chí còn sót lại của đại đế ở bồng lai bi nhot de nhu an keo vay a tieu tran đe cho hinh thien tro lai đinh cung luon cho nay la loi vao vung đat noi khong the biet tieu tran nhan tinh tung gap đuoc y chi con sot lai cua đai đe o bong lai đao Như vậy nói không chừng nơi đây cũng có ý chí còn sót lại của đại đế. Tiêu Trần cần hiểu tình huống chỗ này từ những mảnh ý chí còn sót lại đó. Tiêu Trần liếc cô gái bên cạnh rồi nói với hình thiên, về sau ông mang cô ta theo đi. Tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ cô ta chú Toàn nhưng không thể dắt cô ta theo bên cạnh được. Được. Hình thiên không cần suy nghĩ đã đồng ý về sau không có việc gì làm, rảnh quá thì cũng đừng đi đánh thần tiên gì gì đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa ông đến đại lục khác, đi tìm truyền thừa khác để chuẩn bị ứng phó với đám người ngoại lai. Trên những mảnh đại lục bị tróc ra kiểu gì có hài cốt đại năng đã ngã xuống vô số năm trước. Nếu số đỏ thì nói không chừng có thể tìm được một ít truyền thừa tốt. Truyền thừa của những đại năng này hoàn toàn không phải là thứ mà truyền thừa trên địa cầu hiện giờ có thể so sánh được. Đi nơi khác ngay người một thời gian. Tiêu trần dặn dò xong thì vương tay. Mà khí phun ra không ngừng đánh thẳng vào hư không trước mắt. Một vệt sáng vàng lấp lánh xuất hiện trong không gian trước mặt hắn. Vệt sáng kim sắc hình thành một tấm lá trắng, đánh văng mà khí của Tiêu Trần. Đây chính là ý chí đại đế mà Tiêu Trần nhân tính đã từng gặp phải. Ở bồng lai đảo xuất hiện ý chí còn sót lại của đại đế thì chắc ở chỗ này cũng sẽ có. Tiêu Trần không ngừng tấn công lá trắng kim sắc. Mà khí đen bị chấn động mở ra. Không ngừng nổ tung trên đỉnh núi. Toàn bộ sơn đô không ngừng trung chuyển. Sau khi tiêu trần công kích một khoảng thời gian đốt một điếu thuốc thì lá trắng kim sắc kia cũng có chút thay đổi. Trong vệt sáng vàng ống kia có vô số điểm sáng đang bay lên. Những điểm sáng đó tập trên không trung, không ngừng biến đổi đủ loại hình thái. Cuối cùng thì những điểm sáng đó cũng dừng lại, không biến đổi nữa, hình thái cũng đã ổn định lại. Giữa không trung dần xuất hiện một bóng người thô to. Râu rìa xồm xoan. Tiêu Trần hiếp mắt. Quả nhiên là giống y đúc vị Đại Đế đã xuất hiện trong mảnh vỡ ký ức. Ảo ảnh Đại Đế tạo thành từ những điểm sáng chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Trong ánh mắt lấp lóe một thứ ánh sáng khó hiểu. Tiêu Trần cứ thấy ánh mắt kia có hơi kỳ lạ. Trong đó mang theo bất đắc dĩ và tuyệt vọng nồng đậm, thậm chí còn có một chút sợ hãi nhưng đã được chủ nhân của nó giấu dếm rất sâu. Thứ gì có thể khiến cho một vị Đại Đế cảm thấy sợ hãi chứ? Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Tiêu Trần hỏi, ông muốn nhắn nhũ điều gì đó phải không? Ảo ảnh Đại Đế không trả lời Tiêu Trần mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Tiêu Trần híp mắt, ngón tay khẽ động. Một văn tự thần bí nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay. Đây chính là một trong ba văn tự mà Tiêu Trần có được ở thần điện thanh động thần bí trong hư không? Văn tự này được Tiêu Trần đặt tên là Tuyệt. Không giống với văn tự nhỏ mang theo lực lượng phong ấn lúc trước. Tuyệt này lại ẩn chứa sức mạnh có thể ngăn cách vạn vật. Ngón tay tiêu trần hơi rung động, văn tự nhỏ kia bay khỏi ngón tay tiêu trần, tới hư không giữa hai người. Bàn tiêu trần kết ấn cực nhanh, văn tự nhỏ thần bí tràn ra từng trận sương mù xanh biếc. Sương mù xanh biếc kia phiên trào dữ dội, giống như một con mãn thông thiên không ngừng lăn lộn trên đỉnh núi. Chỉ trong giây lát, toàn bộ đỉnh núi đã bị sương mù bao phủ. Vạn vật đều bị ngăn cách ở ngoài lớp sương mù xanh biết. Tiêu Trần nhìn ảo ảnh đại đế, nói, tất cả đã bị ngăn cách, ông có thể nói rồi đấy. Nhưng ảo ảnh đại đế vẫn không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần có vẻ trầm ngâm. Vạn vật đều đã bị ngăn cách, ảo ảnh đại đế vẫn không chịu mở miệng. Vậy có nghĩa là con hàng này không sợ những thứ ở bên ngoài. Chương 630, ngà quỷ cắn nuốt không phải tới từ bên ngoài, vậy thì chỉ có thể từ chính bản thân ông ta. Ông ta đang sợ chính mình. Hoặc là sợ vật gì đó trong thân thể ông ta. Tiêu trần vừa nghỉ xong thì ngón tay đã nhẹ nhàng bắn ra. Lại có một văn tự nhỏ thần bí khác xuất hiện. Chính là văn tự nhỏ có năng lực phong ấn cực mạnh, nó lao cực nhanh về phía ảo ảnh đại đế. Văn tự nhỏ chập chờn sáng tối trên không trung. Bộc phát ra lực hấp dẫn siêu lớn. Bạn tay tiêu trần kết ấn cực nhanh, vô số xiên xích đen vươn ra từ văn tự nhỏ rồi lập tức bắn về phía ảo ảnh đại đế. Xiềng xích đen vừa xuất hiện thì khuôn mặt ảo ảnh đại đế đã lập tức trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt ảo ảnh có vẻ rất thống khổ. Một khuôn mặt nữ giới không ngừng chớp động trên đó, lập lòe khi sáng khi tối. Lúc đầu ảo ảnh đại đế thần uy cuồng cuộn thì nay đột nhiên biến thành âm tạ không gì sánh được. Từng trận âm phong thê lương đột nhiên xuất hiện. mờ phong thê lương không ngừng va chạm dữ dội với sương mù xanh biếc xung quanh, giống như muốn rời khỏi chỗ này. Nhìn thấy cảnh tượng này thì tiêu trần đã xác định được suy nghĩ trong lòng mình. Ảo ảnh đại đế đang sợ bản thân ông ta, trong ý thức của ông ta có thứ khác. Thủ ấn trên tay tiêu trần kết càng ngày càng nhanh, xiền xích đen lập tức trói chặt lấy ảo ảnh đại đế. Ngạ quỷ cắn nuốt. Miệng tiêu trần nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Một bóng người to lớn dị dạng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ảo ảnh đại đế. Bụng bóng người kia to như cái trống, cổ thì lại nhỏ có một ngón tay, miệng không ngừng bốc ra khói mù đen. Ánh mắt nó tham lam nhìn chầm chầm vào ảo ảnh đại đế ở trước mắt. Chiêu thức này được tiêu trần sáng tạo dựa theo yêu quái ngạ quỷ trong truyền thuyết Hoa Hạ. Thân thể ngạ quỷ chính là một cái máy phong ấn di động. Phối hợp với lực lượng siêu mạnh của văn tự nhỏ thì tiêu trần có thể kéo phần lớn đồ vật vào trong bụng ngạ quỷ. Cắn nuốt. Thời điểm tiêu trần khẽ nói thì pháp ấn trên tay hắn cũng đã hoàn thành. Cái cổ vốn chỉ to bằng một ngón tay của ngạ quỷ lập tức phình to, nhanh chóng đạt đến kích cỡ một người bình thường. Ngạ quỷ tham lam, nước miếng nhỏ dọc vương bàn tay khô quắc của nó ra chọc thẳng lấy ảo ảnh đại đế. Nhìn thấy cánh tay như cạnh khô vương ra bắt mình. Ảo ảnh đại đế dậy dụ điên cuồng. Cùng lúc đó, khuôn mặt cũng liên tục biến đổi từ nam sang nữ với tốc độ cực nhanh. Hình ảnh này thật sự vô cùng quỷ dị. Cuối cùng thì hình như khuôn mặt nữ giới kia đã chiếm thế thường phong, dừng lại trên ảo ảnh to lớn. Kim quang bùng lên dữ dội, ý chí đại đế bị kích động đến mức độ lớn nhất. Thân thể ảo ảnh đại đế được bao phủ trong vô vàng kim quang rầm. Xiên xích đen trói chặt ảo ảnh đột nhiên đứt đoạn tiêu trần khẽ nhíu mày chung quy thì đại đế vẫn là đại đế dù đã bỏ mình vô số năm nhưng đến bây giờ vẫn có năng lực ngăn cách xiềng xích phong ấn của hắn nhưng mà sau một khắc hào quang vàng ống kia lại đột nhiên tiêu tán khuôn mặt nữ giới khi bỗng nhiên biến mất khỏi ảo ảnh đại đế quay lại dáng vẻ râu ria xồm xoàm nhân cơ hội này tiêu trần nhanh chóng kết ấn một lượng xiềng xích đen cực lớn tuôn ra từ văn tự nhỏ thần bí trói ảo ảnh đại đế lại như đòn bánh tét. Lúc này, bàn tay to của ngạ quỷ cũng chụp xuống với tốc độ cực nhanh, vững vàng chập lấy ảo ảnh đại đế vào trong tay. Ngạ quỷ mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, một hơi nhét trọn cả ảo ảnh đại đế lẫn mớ xiền xích vào trong miệng. Á á á á! Những tiếng rít chói tai liên tục phát ra từ trong miệng ảo ảnh đại đế, trực tiếp trót hết vào trong đầu tiêu trần. Những âm thanh này đâm thẳng vào sâu trong ý thức. Mang theo oán khí và hận ý ngập trời. Tiêu trần lạnh lùng nhìn ảo ảnh đại đế bị nuốt chững, không làm ra động tác gì khác. Tực tực. Tiết hầu ngạ quỷ chuyển động vài cái, sau đó cái cổ bắt đầu nhanh chóng co rút lại, biến trở về gián dấp khi mới xuất hiện. Phía sau ngạ quỷ xuất ve dang dap khi một vòng xoáy đen. Bóng dáng ngạ quỷ bị vòng xoáy hút vào, biến mất ở trong hư không. Bóng dáng tiêu trần cũng cùng biến mất giữa thiên địa chỉ để lại mảng lớn sương mù xanh biếc. Trong không gian tăm tối vô tận, ảo ảnh đại đế bị trói như đòn bánh tét lặng lẻ lơ lửng trên không trung. Phía dưới là chất lỏng màu xanh biết âm u, phát ra mùi vị buồn nôn giống như dịch dạ dày. Chỗ này chính là phần bụng của ngạ quỷ. Đây là một không gian phong ấn. Chỉ có tiêu trần mới đi vào được. Tiêu trần nhìn ảo ảnh không ngừng dạy dụa thì có hơi lúng túng. Bây giờ Tiêu Trần có thể chắc chắn rằng Đại Đế trước mắt có hai ý thức nhưng hắn lại không thể xác định được đến cùng thì gương mặt nào mới thật sự là Đại Đế.